Chương 88. Tiết Sơn chi thượng. A Kỷ bị giam trong cõi bắt vài ngày, thế nên mấy ngày này nàng đều vô cùng bồn bực, vốn cho rằng chỉ cần dùng sức mạnh của bốn chiếc đuôi sẽ thoát được giám sát trong cõi bắt, nhưng nàng đề này e rằng dù có động não hơn nữa cũng không giải quyết được. Đang là buổi trưa, Cơ Trử ngồi trên bàn vùi đầu ăn, đang trong tuổi ăn tuổi lớn, nên hắn vẫn ăn no, ngon nhất, xem ra hình như không hề phiền ú. Bà Kỷ không có hướng ăn, đưa cơm của mình cho cơ trữ. Trong lòng nàng rất không thích cảm giác bị người khác giám sát. Nàng đẩy tất cả thức ăn đến trước mặt hắn, đi đến bên khung cửa, ngẩn người. Nàng vừa nhìn thấy dãy núi xa xa phủ đầy tuyết, mì mắt khẽ động. Trong lòng đột nhiên nảy ra một kế hoạch. Nàng nhảy giận lên, kẻ hút cơ trữ vẫn đang ăn cơm dậy. Bên kia, bên kia, nàng chỉ về dãy núi xa xa, không có cổng thành đúng không? Cơ trữ nuốt ngầm cơm xuống Nhìn theo hướng tay nàng chỉ Cõi bắt giá ré Càng tiến về bắt càng hoang vu Không có người sinh sống Cũng không có ai đến đây Cho nên chắc là cũng không có cầu hướng thành A kỷ phủi tay Lập tức nói Đi đi đi Đi đâu A kỷ quay đầu nhìn cơ trữ một cái Nhìn thấy gương mặt thiếu niên đầy vẻ mơ hồ Nàng mập mờ Nói Đi leo núi tràn luyện thân thể Đi leo núi Cơ trưởng ngây ngốc đưa mắt nhìn về ngọn núi tuyết xa xa. "Bây giờ ư? Ta vẫn chưa ăn cơm xong. Quay về rồi ăn tiếp." Nói xong, nàng liền kéo hắn ra ngoài, không đem theo hành lý, dường như thật sự chỉ là ra ngoài chơi. A Kỷ vừa ra khỏi khách điểm, liền nhìn thấy hai cái áo đen theo sau. Nàng coi như cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ một đường đi về hướng bắc cho đến khi gần ra ngoài địa giới của thành cõi Phách. Hai người áo đen đứng sau, cảm thấy kỳ quái, đưa mắt nhìn nhau. Cùng nhau đi lên phía trước, chẳng lấy A Kỷ và Cơ Trử. "Nhị vị, không thể tiến lên trước nữa." "Sao lại thế được?" A Kỷ hỏi. "Phía trước." Người đắc hơi ngập ngừng, nhìn một mảng tuyết nguyên men mông trắng xóa trước mặt, nhất thời không tìm được lý do ngăn cản. A Kỷ nhân cơ hội này, vội cắt ngang, Phía trước đã ra cổng thành chưa? Không phải là địa giới cõi bác ư. Bọn ta vừa ăn no, muốn đi ra ngoài leo núi, ngắm tuyết. Như vậy cũng không được sao? Nàng hỏi một tràng này, khiến cho hai kẻ áo đen nghi ngươi. A Kỷ điền kéo cơ trữ đi tiếp về trước. Cơ trữ nhỏ giọng, thì thầm bấy nàng. Cõi bác, thôi là nghiêm khắc quá ha. A Kỷ xoay mặt, đường đang sang một cái. Nhưng nhìn thấy hai kẻ kia vẫn đang đi theo họ. Vẻ mặt trầm mặt. kiến tâm tình nàng trở nên vô cùng tốt. Một đường đi lên núi tuyết, giữa băng tuyết đầy trời, Cơ Trử leo đến nóng cả người. Hắn là mồ hôi trênh trắng, vừa quay đầu nhìn, người yêu đại cõi mắt hiện lên trước mắt hắn. A Kỷ phía trước vẫn tiếp tục leo. Hai cái áo đen cũng lặng lặng đi theo. "A Kỷ, chúng ta còn phải leo bao lâu nữa vậy?" Cơ Trử lớn giọng hỏi. Ta nhìn thấy đỉnh núi rồi. Đi lên nghỉ ngơi chút, rồi xuống núi. À kỹ đi trước, cũng không quay đâu. Đá! Hai cái áo đen vừa nghe xong, liền thở vào một hơi. Nhưng trong khoảnh khắc, bọn họ vừa thở ra một hơi. Gió lạnh quét qua, một đào cây đen bỗng lơ lửng tiến đến sau lưng họ. Họ lập tức phát hiện ra, vừa xoay người nhìn ra phía sau. Nhưng còn chưa kịp hành động, đã bị một vật nặng tấn công vào sau cấy. Trước mắt hai người chợt tối, chân vừa mềm. nhắm mắt, lăn xuống dưới núi tuyết. Kỷ đàn lúc này mới hiện hình, giữ hai người lại, đặt họ nằm trên mặt tuyết. Đuôi sau lưng A Kỷ hiện ra, cơ trữ kinh ngạc nhìn nàng. Năm, năm chiếc, từ 3 chiếc đuôi biến thành 5 chiếc, A Kỷ lần này có công chế thần năm nhi của mình, lập tức hóa thành một thiếu nữ. Đây là gương mặt thật của nàng, nhưng chẳng qua bao lâu, nàng liền biến về ba chiếc đuôi. Người rốt cuộc Rốt cuộc có bao nhiêu chiếc đối? Cơ trữ không nhìn được mà hỏi ra câu này. Có quan trọng không? A Kỷ bước xuống, đưa tay trà trước mặt Cơ trữ. Đi thôi, chúng ta từ đây nhảy xuống, bay qua núi tuyết lại đi về hướng nam. Nàng vẫn chưa nói xong, bàn tay kéo Cơ trữ vẫn chưa chạm vào vạt áo của hắn, chuẩn bị một cánh tay khác đẩy ra. Nàng ngẩn người, bóng đen vừa lướt ra trước mắt, mái tóc bạc dài của người cá hoa cùng màu tuyết trắng, y đứng trước mặt nàng, cơ trữ đứng sau lưng bị chắn lại. Chân cơ trữ mềm oặt, ngồi trên mặt tuyết, rất chút nữa là lăn xuống dưới. Gương mặt lúc nãy của nàng, người cả trước mặt giữ lấy cằm nàng, kéo nàng đến trước người y. Biến trở về. Khóe môi A Kỷ khẽ động, nói một câu. Làm sao ở đâu cũng có mặt ngươi vậy? Vừa nói ra câu này, Nàng lại hung hăng dạy hị dụ. "Như mở tiên nhãn nhìn ta làm gì?" Người cá còn đáp nặc, cơ trữ vừa ngã trên đất, nhìn quả cầu nhỏ trong tay hai kẻ kia, quả cầu nhỏ đã bị vỡ ra. "Đây là..." Cửu Nhi lại lúc hai người kia bị đánh lén, tiên bất vỡ quả cầu trong tay, thông báo cho Trường Ý. Cơn phẫn nộ của A Kỷ vẫn chưa kéo dài được bao lâu, tay Trường Ý lần nữa vuốt mặt A Kỷ. cơ hồ muốn kéo gương mặt này của nàng ra. Biến trở về! Nhiều ngày bị giám sát, trong lòng A Kỷ sớm đã tích trữ lửa hơi giận. Lúc này sự vô lệ của Trường Ý khiến cân lửa trong lòng nàng bùng phát. Nàng hung hăng gạt tay Trường Ý ra. Đứt! Vù một tiếng, sau lưng A Kỷ bỗng xuất hiện 5 chiếc đuôi màu đen. Chiếc đuôi đun đưa theo gió. Chọn người xem này! Nói xong, nàng không tiếc sức, ngưng tụ pháp lực vào lòng bàn tay. Một chưởng đánh vào lồng ngực Trừng Ý, trong miện toàn dần dối, mắng: "Vừa làm ngươi chứ?" Trừng Ý bỗng nhìn thấy gương mặt giống hệt Kỷ Văn Hoa, nhất thời ngẩn người, vốn không phòng bị một chưởng này của A Kỷ, ngây ngốc chịu một chiêu này. Chưởng phùng nổi lên, khiến gió tuyết xung quanh tán ra, nhưng Trừng Ý vẫn bất động, y đứng trước mặt A Kỷ, để mặc tay nàng đánh vào lồng ngực mình, mà tay y lại đặt trên mặt nàng. Y nhìn nàng, ánh sáng trong đôi đồ đồng tử xanh lam khẽ chuyển động, mang theo nỗi bi thương. Nhìn A Kỷ đang phẫn nộ đến thất thần. "Rốt cuộc đây là chuyện gì?" A Kỷ không nhìn được, cơn nỗi cảm thấy tò mò về quá khứ của mình, nhưng từng giây từng phút nàng nhìn vào mắt y, trong lòng dường như có một bàn tay bất chợt cõi lòng nàng. "Hỏi, rốt cuộc đằng trái qua chuyện gì, mới có thể khiến cho thần sắc trong mắt một người Trở nên như vậy Rất lâu sau Trường Ý bỏ tay xuống trước Câu hỏi kia ngập ngừng trên môi A Kỷ Nhưng cuối cùng nàng lại nói ra một câu Cơ trữ chúng ta về thôi Nàng nghĩ Dù sao người cá này cũng đến rồi Hôm nay bọn họ nhất định không thể rời đi Đứng lại Trường Ý xoay người Nhìn A Kỷ chuẩn bị xuống núi Tại sao lại phải che dấu Mấy ngày trước Ý đã ra sát chiêu Thế mà nàng vẫn không lộ ra 5 chiếc đuôi Tại sao nàng lại phải che dấu A Kỷ xoay đầu Mặt không đổi sắc Không hề che dấu Ta vốn cho rằng chỉ cần 4 chiếc đuôi cũng đủ ứng phó rồi A Kỷ nói xong Kẻ hút cơ trự xuống núi Vừa đi vừa nói không có chút sức thuyết phục Ra ngoài đi dạo Ngắm nhìn cảnh sát xinh đẹp thật tốt biết bao Suốt ngày bị giam trong phòng Cho dù là yêu quái hay người Tính tình cũng sẽ trở nên cổ quái Thích các kính bản thân Cũng ưa khát kính luôn người khác Cũng không biết làm như thế có tốt hay không Lời của nàng Khiến rắn cờ trữ chạy xuống lớp mồ hôi lạnh Cờ trữ vô thức xoay đầu Nhìn trường ý một cái Nhưng cưng mặt y vẫn lạnh luôn Dường như không hề có cảm xúc nào Nhưng y vẫn nói Được, đi đi Ba chữ này Khiến hai đôi chân phía trước chật dừng lại A Kỷ cho rằng mình nghe lầm Xoay đầu nhìn cờ trữ Kờ Trử cũng cho rằng bản thân nghe sai rồi. Đưa mắt nhìn A Kỷ, sau đó hai người cùng xoay đầu lại, nhìn Trừng Ý. Trừng Ý cũng nhìn bọn họ. "Cùng đi thôi." Kờ Trử lẳng lặng kéo tay áo A Kỷ. "Ta có thể tự mình quay về, ta đảm bảo sẽ không chạy loạn, hoặc ta sẽ giúp các người khiêng hai quân sĩ này về, ta vẫn có chút sức lực." "Được." Trừng Ý lườm Kờ Trử một cái. Không cần lao tâm như thế. Cơ trữ toàn thân trung sợ, không phiền không phiền. Hắn dùng thuật pháp của người yêu sư, khiêng hai quân sĩ kia lên, đưa bọn họ từng bước một xuống núi. Giữa trời băng đất tuyết, chỉ còn hai người Trừng Ý và A Kỷ mặt đối mặt, đưa mắt nhìn nhau. "Ngươi đang nói chuyện cười đúng không?" A Kỷ hỏi Trừng Ý. "Ta và ngươi có gì để đi cùng nhau chứ?" Nàng đi phía trước, Trường Ý nói, vốn dĩ không cho A Kỳ có cơ hội nhiều lời. Thật là kẻ cường thế hơn người. A Kỳ thở dài một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, chỉ đành bùi đầu đi trước. Nàng giống như một phàm nhân bị lưu đày, đi phía trước, vừa quay đầu, liền thấy Trường Ý lẳng lặng sau lưng nàng. Nàng đi nhanh, y liền đi nhanh, nàng đi chậm, y cũng đi chậm. Nhưng trước giờ nàng cũng chưa từng thấy nha dịch ác giải phàm nhân nào trên mặt lại có thần sắc như thế này. Y dường như muốn nhìn nàng, ngắm nhìn bóng lưng nàng, sau đó đuổi theo quá khứ, vốn chỉ không thể quay trở về. Nắm giữ một chút thuần khiết không thể nắm giữ. Khát tự Cố Nhân Quy. Chương 89: Dung nham núi tuyết. Một đường đi qua gió tuyết, tiến vào sâu trong núi tuyết to, con người sinh sống, A Kỷ không dừng lại. Trần Ý cũng liền không gọi, nàng ngừng lại, dường như nếu nàng có thể một đường xuống năm, ấy cũng sẽ không nói thêm một câu nào. Từ đỉnh núi hoang vu, một đường xuống đến tận đáy vực, khắp nơi bắt đầu có cây khô phủ đầy tuyết. A Kỷ đi đến chân có chút mỏi, nhưng người sau lưng vẫn không nói lời nào. "Ngươi không bận sao?" A Kỷ lắng lúc nhìn Trần Ý một cái. "Ta không phải là đuổi ngươi đi, ta là sợ làm chậm trễ thời gian của ngươi." Chúng ta cũng vào ở đây được một lúc lâu rồi, chi bằng mình về thôi. Hôm nay không thể trốn được rồi." Trong lòng nàng thì thầm. "Đi thêm một chút nữa." Một câu hồi đáp lãnh đạm khiến câu tiếp theo của A Kỷ bị nuốt ngược về. Chỉ đành tiếp tục tiến về phía trước. Trong lòng nàng có chút ngượng ngùng. Vừa đi qua một thân cây, liên tiện tay trúng một nhánh cây. Tuyết phủ trên cành cây rơi xuống. Nàng vừa rung xong liền chạy đi. Đống tuyết ấy không rơi trên người nàng mà lại rơi trên vai, trên đầu Trường Ý. Y không tránh, cho nên lúc A Kỷ quay đầu, liền nhìn thấy gương mặt lạnh lùng phủ đầy tuyết trên người y. A Kỷ cùng Trường Ý bốn mắt tương giao. Khoảnh khắc chạm mắt, A Kỷ cũng nhận được mà cười rộ lên. "Tôn chủ, ta đây thật không cố ý đâu. Ai biết bản lĩnh của ngươi cao như thế, vậy mà đứng cả đống tuyết này cũng không tránh được." Trường Ý lạnh mặt Vội vội tiếc trên vai, chuyển mắt nhìn thấy gương mặt mang theo ý cười ẩn chứa ba phần giảo hoạt của A Kỷ. Y ngay người, ánh mắt lập tức ôn nhu. Người trong ký ức rất ít cười như thế đứa mặt y. Nhưng nghĩ lại, có lẽ lúc nàng vui vẻ cũng sẽ cười thật thế này. Vừa nhìn thấy ánh mắt cô Trừng Ý trở nên thâm thúy cùng hoài niệm, ý cười của A Kỷ liền có chút ngượng ngùng. Không biết người cá này lại thông qua nàng mà nhìn thấy những gì. Nàng sợ sờ, sờ mặt, xoay người tiếp tục tiến lên phía trước. "Tôn chủ, người vẫn muốn đi bao lâu nữa vậy? Ta không muốn đi nữa, ta muốn về khách điếm." "Đi thêm chút nữa." Vẫn là câu này. A Kỷ thở dài một tiếng, vô đầu tiếp tục đi về phía trước, lại đi được một lúc. "Đi được một hồi rồi đi về thôi đại gia." Tiếp tục. A Kỷ không thể nhìn được nữa, xoay đầu trừng mắt nhìn Trừng Ý. vừa nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của y, bốn chữ đánh không lại y lập tức xuất hiện trong đầu nàng. Nhưng nàng nghĩ đến tình trạng bị giám sát mấy ngày liền, vẫn còn ép buộc hôm nay nữa, trong lòng vừa uỷ quốc vừa phẫn nộ, liền sếp bằng ngồi xuống đất, ngẩng cổ nhìn y. "Ta không đi nổi." Khoanh tay nói, "Không đi nữa." Trừng ý nhìn A Kỷ trên mặt tuyết. "Được, vậy thì ngồi đi một chút." Nhấc lời y vén vạt áo, cư nhiên cũng sếp bàn ngồi xuống, đôi mắt khẽ nhắm lại, lập tức ngồi yên trên đất. A Kỷ ngạc nhiên ngẩng người, không thể tin được trừng mắt nhìn y. Người cá này, sao trên đời lại có người cá như thế này chứ, làm sao da mặt lại có thể dày đến như vậy? A Kỷ nhìn rừng tuyết xung quanh, một màn khí trắng bao lành nghi ngút. Lúc nãy, mẫu đơn đến đây nàng cũng nhìn thấy, chỉ là không để ý tâm Giờ đây tiếng lại cưng, người thấy vài phần hương vị xa xa truyền đến, nàng bảo: "Được, ngươi ngồi đi, ta ngồi ở đây có chút lạnh, bên kia có Ôn Tuần, ta đến đó ngâm chút." Nàng đứng dậy. Trừng Ý đưa mắt nhìn nàng. Ta kĩ vừa cúp lời hắn, mở miệng: "Ôn Tuần này ôn chủ có thể cùng ta ngâm chung, nghĩ ngợi thả lỏng." Lời mời to gan của nàng, Trừng Ý sững sốt, vội quay đầu, đổ mắt xuống. "Nàng tự đi." A Kỷ nghe xong, nhếch môi cười, hiểu rồi. Hóa ra chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi ư? A Kỷ vừa đi về phía ôn tuyền, vừa cởi áo ngoài ra ném xuống đất, đầu cũng không quay lại, tiến về phía trước. Trần Ý khẽ đưa mắt nhìn theo, tầm mắt liếc sang chiếc áo bào nàng ném trên đất kia một cái, nơi đó dường như hình thành một đường cách giới, không để y tiến vào. A Kỷ đứng trong rừng tuyết, Nhưng nhìn thấy sau lưng quả nhiên không có tiếng bước chân của Trường Ý, trong lòng liền cảm thấy thú vị, sớm biết người cá này nghiêm túc trong chuyện nam nữ như thế, nàng sớm đã dùng chiêu này để sở hữu đẹp y rồi. Chẳng qua, hôm nay nàng cũng không tính trốn nữa. Nàng có thể nghĩ đến, người cá biết nàng không thoát y, liền xuống ôn tuyền, hơn nữa còn có thể ngụy gió mà đi. Nhưng bất luận thế nào, nàng đều chạy không thoát. Người cá này tai mắt linh hoạt, Hôm nay nàng lại đi đến mật lá người rồi, cũng lười phải chống lại y. Thế nên, Liễu Mộc lòng muốn tránh y, ngoan ngoãn ở trong nước suối nghĩ người thả lỏng cơ thể. Chưa đi được vài bước, trước mặt truyền đến tiếng nước, mùi của ôn tuyền càng thêm nồng đậm. Nàng kỹ phối phối hơi nước sông đến, nhưng nhìn thấy dưới nền tuyết trắng, có 2 3 nơi trong đáy vực có chứa nước suối, ba cái hồ đều bao lên khí nóng, khiến người nhìn cảm thấy ấm áp, nàng chim đắm trong độ ấm này, chọn cái hồ thích nhất, cởi toàn bộ y phục còn lại, tìm một tảng đá, ngồi xuống. Thở ra một tiếng thoải mái, đầu á kỹ dựa lên tảng đá, cả người thả lỏng, lơ lửng trong nước. Tôn chủ, nàng cao giọng gọi một tiếng, rừng tiết vô cùng yên ắng, nàng tin chắc người cá có thể nghe được động tĩnh bên này. Tại ngâm trong nước rồi, rất thoải mái, ở đây còn có vài cái hồ, người thật sự không đến ư. Nàng thông qua quan sát vừa rồi, biết rằng người cá tuyệt đối không đến, cho nên nàng liền cố ý nói ra lời này cho yên nghe, dường như muốn khiến y buồn bực. Không ngâm cũng được, ngay ngồi ở đó chắc cũng lạnh đó. Nếu không, ngay một mình đi quanh khu rừng này đi, chẳng phải người thích đi lắm sao? A Kỷ nói lời mát mẻ đến thật phần vui sướng, tâm tình nhất thời vô cùng tốt. nước dưới chân chợt động. Đột nhiên, chỉ nghe hai tiếng ầm ầm bên dưới bọng nổi lên bọt nước. A Kỷ ban đầu chỉ cho rằng là bọt nước do chân mình nghịch nước, nhưng sau đó, bọng nước càng lúc càng nhiều, nàng liền dừng động tác lại. Ầm ầm, ầm ầm. Bọt nước không ngừng dao động, nhiệt độ nước suối cũng theo đó tăng cao lên, như muốn đem nàng luộc chín. A Kỷ kinh hốt một tiếng, lập tức nhảy ra khỏi nước, giẫm trên mặt tuyết hai bước. Da thịt toàn thân đều bị bỏng, sưng đỏ lên. Nàng lập tức bắt lấy y phục trên bờ, vừa khoác áo vừa giận dữ hướng bên ngoài mắng. Người cá nhà ngươi vô cùng không nói lý lẽ, trong lòng không vui cũng không thể luột chín ta. Sao vậy? Bên ngoài truyền đến tiếng hỏi thăm của người cá, giọng không to nhưng đủ để nàng nghe rõ. A Kỷ mặc xong áo trong, vẫn chưa kịp nói câu nào, bỗng trầm một tiếng, nước ôn tuyền nàng vừa đứng trong đó Đột nhiên sương thẳng lên trời, bốc lên rất cao, nước nóng sông lên trời cao lại biến thành mưa tí tách, tí tách rơi xuống, khiến y phục vừa mặc xong của nàng ướt đẫm. Áo trắng bên trong dán chặt lên người nàng, gió lạnh vừa thổi qua khiến nàng bị thổi đến run nảy bẩy. Lúc này, trong rừng tuyết truyền đến tiếng bước chân. A Kỷ biết người đến là ai, nhất thời cũng mặc kệ cơn lạnh, vội vàng lấy chiếc áo khoác khoác lên người. Đừng đừng đứng. Qué mắt nàng, nhìn thấy người mặc hắc bào bước đến, tay nàng trung cần cập, vẫn chưa mặc xong chiếc áo kia, áo khoác ngoài mà lúc nãy nàng cởi ra ở ngoài kia, lập tức bay đến vỗ trên người nàng. Nàng hoảng loạn mặt trung ý, lại chỉnh lấy đại bào khoác bên ngoài của mình, đang mặt đàng hoàng, nàng mới nhìn Trừng Ý một cái. Tầm mắt Trừng Ý bốn không trời trên người nàng. Ta thấy nàng cũng không phóng khoáng như lời nàng vừa nói. Cậu nói nè, đập tan toàn bộ lời nói nhàn hạ mác mẻ vừa rồi của A Kỷ khi ngâm trong ôn tuyền. A Kỷ nhịn lấy lựa hớn giận, toàn thân phát ra khí nóng, hồng khô áo quần ướt đẫm bên trong, sau đó quay đầu trừng ý. Người cá nhỏ người thật nhỏ mọn, bản thân công ngâm cũng không cần luôn cả hồ nước. Trừng ý lườm nàng một cái. Không phải ta. Y nhìn ôn tuyền nàng vừa ngâm. A Kỳ cũng say đầu nhìn, lập tức ngẩn người. Sau khi vô số nước suối phun ra ngoài, phần còn lại trong hồ cũng bị nhiệt độ cực cao kia làm bốc hơi. Làm bốc hơi, sương khói bỗng biến thành màu đen, mùi bên dưới cũng xông lên mũi, khiến người ta khó chịu. Chẳng một lúc sau, cả hồ biến thành màu đen, dần dần lộ ra một khe nứt, bên trong lộ ra dung nhan đỏ tươi chói mắt. A Kỳ đưa mắt nhìn xuống dưới, Tạc Cư Nhiên tắm trong cái hồ này. Trong này có quái lạ. Trường Ý vừa giật lơi, mặt đất đột nhiên rung chuyển, cả người A Kỷ và Trường Ý cũng rung theo. Đột nhiên, chỉ thấy tuyết phủ trên đỉnh núi cao ngất xa xa lẳng lặng rơi xuống. Càng lẳng xuống dần, bắt đầu vang lên tiếng động, đó là tuyết lở. Chỉ là trận tuyết lở trong ngọn núi này, tuyết lớn chỉ bao phủ rừng tuyết, không nguy hại đến ngự yêu đài dưới núi. Thương ý nhấc lên áo bào của A Kỷ, tung người nhảy lên, lập tức rời khỏi mặt đất. Mà trong lúc hai người nhảy lên không trung, mới cảm thấy tình thế không ổn. "Đây là cái gì?" A Kỷ hỏi. Nơi ôn từng bên dưới A Kỷ vương ngâm, không biết từ khi nào lại xuất hiện ánh đỏ lay động. Nhưng cách mấy chục trượng bên ngoài, mà hai người không biết trong rừng tuyết, trên mặt đất dường như bị ai đó đốn thành một đường nước đỏ tươi. biển chuyển chảy ra, dung nham từ dưới đất trào ra, hồ ôn tuyền a kỹ từng tắm, chỉ là một vết nứt, nói tiếc đừng nứt kia. Trước đây cõi Bắc có cái này. A kỹ chấn kinh. Ngươi có biết không? Trần Ý khẽ nhíu chặt mày. Ta không biết. Ánh mắt y chuyển động rơi trên người nàng. Trước đây cõi Bắc cũng không có dung nham. Thế chẳng lẽ là ta vừa ngâm một cái Lại khiến cả Mạnh Đức to nạng ngâm lên nức ra ư? A Kỷ không dám tin. Ta lợi hại như thế ư? Trừng ý nhìn nàng, ta cũng không biết nàng lợi hại thế này. Chương 90. Cô đảm cùng chúng thành. Tuyết lở trên đỉnh núi phụ xuống, nhất thời tuyết trắng tung bay, hấn như một lớp mây dày bao phủ cả rừng tuyết. Nhưng khi tuyết trắng tiếp xúc với dung nhà bên dưới, lập tức tan chảy ra. Dung nham đỏ tươi trào ra càng nhiều, A Kỷ say đầu nhìn về nơi xa. Sườn núi quanh co phía trước có vô số đoạn đường bốc lên khói đen. Trong núi cao ngần trung chuyển, tứ lự vẫn không dừng lại. Đồng tính tế này, chứng tỏ cái lúc càng nghiêm trọng rồi. Cứ tiếp tục như thế, núi lở, động đất, thành cõi bắc, cùng ngừ yêu đại bên dưới e rằng không thoát nổi. Hơn nữa, giờ đang có rất nhiều người thoát chết. vừa tìm đến sống trong thành cõi Bắc. Thần sắc A Kỷ nghiêm túc. Cõi Bắc, vì sao đột nhiên lại thế này? Có phải là chiêu trò của Triệu Đình Lam không? Sức mạnh của núi sông, e rằng đại quốc sư cũng khó có thể thảo túng. Đây là dung nham bình thường. Dung nham còn có thể nói là bình thường hoặc không bình thường ư? Hải ngoài tiên đảo có một tòa núi thông thiên gọi là Điện Hạo, miệng núi hàng năm phun trào dung nham nóng chảy. Dung nham cực đó, hệt như máu tươi. Truyền thuyết kể rằng dung nham của điện hỏa là vì lửa dưới lòng đất mà thành, có thể thiêu đốt vạn vật trên thế gian. A Kỷ nghe đến thất thần. Những truyền thuyết này, ngươi nghe ở đâu? Dưới biển. Y chỉ đáp hai chữ, cũng không nói gì nữa, kéo A Kỷ, ngự gió tiến về trước. Tốc độ của y rất nhanh, so với A Kỷ, tự người chó còn nhanh hơn. Gió lạnh cứa vào mặt, A Kỷ cúi đầu, nhìn đôi chân của người cá. Sau đó ngẩn đầu, nhìn gương mặt quá đỗi xinh đẹp của y, rốt cuộc không nhịn được, hỏi: Nghe nói trước kia ngươi có một chiếc đuôi to và phần xinh đẹp, cho nên toàn đức công chúa mới muốn bắt ngươi. Trừng ý nghe được lời này, lại làm như không nghe thấy, đến mắt cũng không nhìn sang. Phần đức công chúa toàn là một hỗn trứng. A Kỷ nói: Nàng ta hủy hoại không biết bao nhiêu người. Trừng ý trầm mặt một lúc, đáp: Cho nên Cuối cùng nàng ta cũng sẽ phải trả giá. Chuẩn ý đưa A Kỷ bay qua dung nham đang bạo phát, rốt cuộc dừng lại trong không trung dưới nơi của bọn họ. Hóa ra, bốn là một đầm nước nhỏ trong núi, lúc này đang ầm ầm trào ra dung nham đỏ tươi, thực sự hệt như máu, trông rất dọa người. Chuyện càng đáng sợ hơn là, ngoài đầm dung nham này, qua thêm một đỉnh núi bên dưới chính là cổng thành thành cõi vắt, cũng có thể nói Nếu dung nham ở nơi này bạo phát, có thể sẽ hủy diệt toàn bộ thành cõi Bắc Bình dưới. Dung nham đang trào ra trên đất, uốn lượn chảy qua nơi bọn họ đến, trong núi tuyết, vẽ ra một đường nứt kinh động lòng người. Ngọn núi to cao ngất lúc này cũng bị sức mạnh của dung nham làm trung chuyển. Vô số tuyết trắng xung quanh bị thiêu rụi sạch sẽ, đổ ra một mảng núi đen. Sao lại nghiêm trọng thế này? A Kỷ sững sờ, Trước đây cũng không xuất hiện cái cõi Bắc ư? Chắc là cái đây không lâu mới xuất hiện, có thể là cùng một mạch với đảo Lôi Hỏa ở ngoài biển, chỉ là phun lộ ra mà thôi." Trừng Ý nói. Nàng quay về cõi Bắc tìm Khổng Minh, bảo hắn Sa Ngư Yêu Sư cùng Yêu Quái đưa bá tánh lập tức rời khỏi thành cõi Bắc. "Trời đi đâu?" A Kỷ khẩn trương. Càng tiến về Bắc càng hoang vu, hơn nữa lại rất lạnh. Ngư Yêu Sư và Yêu Quái có thể chịu được, nhưng người bình thường làm sao sống đây? mà có nhiều người như vậy, rồi khỏi thành cõi Bắc, Đường Thật cũng không gắng gượng qua nửa tháng. Đến lúc đó, triều đình không tìm người cái phiền phức, cõi Bắc cũng tự rã. Tiến Nam cần khỏi nghĩ rồi. Thế lực triều đình tuy suy yếu, nhưng cũng có thể chế giàn giết một đoàn tị nạn chợt hoặc của ngươi. A Kỷ nói những lời này, lại hoàn toàn quên mất chuyện bản thân phải chạy trốn. Trừng Ý nhìn nàng một cái, bảo, "Ta không phải đi bằng họ trợ khỏi cõi Bắc, đây chỉ là tạm thôi." Tám thôi. A Kỷ nhìn y. Ngươi ở lại đây làm gì? Nàng nhìn ánh mắt kiên định của Trừng Ý, đoán chẳng lẽ ngươi muốn ép chế Dung Nham lập tức bảo phát này ư? Để Dung Nham tự rút, ngươi có thể để mà người quay về cõi bắc. Trừng Ý không hề phủ nhận. A Kỷ trừng mắt nhìn y, lắc đầu. Người cá nhà ngươi có phải điên rồi không? Nàng tiếp. Người lúc này cũng nói Trước màn cấu núi xong, đến cả đại quốc sư trong triều đình cũng không có cách, ngươi làm sao ngăn cản được? Ta sẽ ở đi, tạo thành một bình phong, đến khi dung nham trào xuống, bên dưới sẽ tan đi. Nói thì dễ, lễ sức của một mình ngươi, làm sao có thể trong lúc trời diệt lại bảo hộ một tòa thành? Ngươi chưa dứt lời, dung nham bên dưới trầm một tiếng vang lên, lập tức không ngừng trào ra dung nham nóng chảy, phun thẳng lên trời cao. Sau đó, ngân tụ thành dòng dung nham chảy cắt nên Trường Ý kết ấn trong tay, băng tuyết xung quanh bỗng bay đến, hóa thành một bức bình phong, chẳng cản vô số dung nhập, trao đến bên này của họ. Sở trường của trường Ý là thao túng nước, giữa thiên sơn này, tất cả đều là tuyết trắng, nguồn năng lượng bất tận này chính là nguồn tiện lợi cho Ý. Tuyết trắng còn ngừng ngưng tụ trước mặt Ý, bình phong càng lúc càng lớn, dường như so với tuyết trên thiên sơn, kẻ thi triển pháp thuật như Ý, càng thêm nhỏ bé hết. Chạy mau. Nhìn thấy ý kiên quyết thấy này, nàng kỵ cắn chặt răng, không dám chậm chạy nữa, say đầu hướng về ngự yêu đạc. Nàng bay qua phía trên thành trì thành cõi bắc, trên đường đã không ít bá tánh, nhìn thấy động tĩnh trên núi, dù nham bạo phát, khiến một mảnh đất to trung chuyển, quần núi vẫn đang lở tuyết không ngừng, mà tuyết trắng vẫn chưa rơi xuống đã bị thao túng, ngưng tụ thành một bức tường cực lớn, trắng như dung nham, cô thành cõi bắc. Giờ tuyết trắng, có một người mặc hắc bào đứng vững vàng trong gió tuyết. A Kỷ xoay đầu, nhìn y một cái, cắn răng, tốc độ dưới chân càng nhanh hơn, vội hướng về ngự yêu đài. Thủ vệ ngự yêu đài vốn ngăn nằng lại, lại bị nàng một chiêu đánh ra. "Tôn chủ các ngươi sai ta đến đây, công minh đang ở đâu?" Bọn thủ vệ đưa mắt nhìn nhau, lúc này từ xa vọng truyền đến tiếng ầm ầm, giữa núi xa, dương nham kịch liệt va vào bức tường tuyết, rốt cuộc và đính trên từng tuyết, lộ ra một khối màu đen rất to, hình như vệt mực trên nước, nhưng vẫn chưa pha nát từng tuyết. A Kỷ càng khẩn trương. Khống Minh đang ở đâu? Huyền náo chuyện gì? Khống Minh từ trong điện bước ra. A Kỷ lập tức tiến lên, đi đến trước mặt Khống Minh. Dung Nham trên núi ngoại cõi Bắc đang bảo phát, người cá đang một mình chống đỡ, không để dung nham hủy diệt thành cõi Bắc, đề phòng vạn nhất, người lập tức an bài người đưa bá tánh ra khỏi thành. Nàng dặn dò xong lời người cá nói, khốn mình vẫn đang sững sốt. Dùng nhà bảo phát đi một mình chống đỡ. A Kỷ không giải thích nhiều với hắn, lại tiếc. Y đương nhiên không thể một mình chống đỡ tất thảy. Người tìm người biết thuật pháp hệ thủy đi theo ta giúp người cá một tay. Nàng vừa dứt lời, khốn mình vẫn chưa dặn dò. Quân sĩ bên cạnh lập tức ân quyền nói, "Trù hạ biết thuật pháp hệ thủy, nguyên đốc rất hổ trợ tôn chủ." Trù hạ cũng biết, trù hạ xin lệnh A Kỷ nhìn xung quanh một cái, người sinh lệnh có yêu quái, cũng có người yêu sư, không biết vì sao, nhìn thấy một màn này của Cõi Bắc, trong lòng nàng lại truyền đến một kích động khó nói. Người yêu sư cũng yêu quái, môn đời thù địch. Trong ký ức của nàng, nàng chưa từng trải qua chuyện này, nhưng sâu thẳm trong linh hồn nàng, dường như đối với cảnh tượng này đã khao khát trăm ngàn lần rồi. Thế này thật tốt, thế này thật tốt, không hề tranh đấu lẫn nhau. cũng không có ta lừa dối ngươi, không phân biệt thân phận, chủng tộc, mọi người chỉ có cùng một mục tiêu. A Kỳ cật đâu? Đủ người rồi, tập hợp theo ta, chúng ta cùng đi giúp người cá một tay. Chương 91, thâm tình duy nhất cũng không giữ được. Hiệu suất của còi bắt rất cao, có lẽ vì mọi người đều đi đến từ gian khổ, cho nên trong lúc khó khăn ập đến, bọn họ rất nhanh liền lộ ra bản năng sinh tồn của mình. Cố mình đã bắt đầu ăn bài mọi người di tán ra ngoài thành. Một bộ phận tiến về bắc, một bộ phận hướng nam, chi nhau mà đi, bất luận nơi nào có sự cố, người của cõi bắc cũng không bị tiêu diệt toàn bộ. Mà hơn 100 người biết thuật hày thủy cũng rất nhanh tập hợp trước mặt A Kỷ. Các vị, dung nham nóng chảy trong núi, tồn chủ dùng thổ pháp, ngưng tụ thành từng tuyết ngăn giữa sườn núi với cõi bắc. Nhiệm vụ bây giờ là không để dung nham phá hủy thành cõi bắc. Dùng nhà nóng chảy, sức mạnh của mọi người không bằng Tôn Chủ, cho nên ngàn vạn lần phải cẩn thận, tuyệt đối không được tiến vào trong. Chúng ta đi dần này, không phải là thay Tôn Chủ chế ngự dung nha, mà là hỗ trợ y, bảo hộ thật tốt cõi Bắc. Vâng. Ta kĩ ngự gió, mọi người theo sau nạt, đi về hướng bất từng tuyết. Mà trước từng tuyết, khắc bào cùng mái tóc dài của người nọ bị gió thổi phần phật. Bên tai y chỉ còn tiếng gió, âm thanh gì cũng không nghe thấy. Muốn duy trì bức tường tuyết to thế này, chế ngự dung nham đang không ngừng trào ra, Trừng Ý không thể thả lỏng một giây nào. Y dốc vô số yêu lực của mình vào trong bức tường tuyết phía trước, khí nóng cùng áp lực va chạm khiến y cảm nhận được đau đớn mãnh liệt. Y nhắm mắt, trong tiếng ồn bên tai, y dường như lại tiến vào một nơi cực kỳ yên tĩnh, dưới đáy hồ kia, có một người đang bị băng phong nằm đó. Trừng Ý biết trước màn của đất trời, cường đại thế nào, hành động này của y là cổ tử nhất sinh. Nhưng kỳ thực, sâu thẳm trong nội tâm y lại có một khe hở u tối. Y mong đợi khoảnh khắc này, chờ đợi giây phút tử vong ập đến. Ầm ầm một tiếng, dung nham bên dưới mãnh liệt bạo phát, xông thẳng lên không trung, nhắm vào bức tường tuyết của Trường Ý mà bổ đến. Băng tuyết hòa lẫn cùng dung nham, vô số hơi nước bốc lên, nhiệt độ của hơi nước cũng đủ làm bị thương con người. Trừng Ý không lùi nữa phần, càng rót nhiều yêu lực vào trong, băng tuyết tứ phương tám hướng càng nhanh chóng ngưng tụ. Nào nghĩ đến, bất từng tuyết bị dung nham va chạm, vẫn chưa kịp hình thành, lại một luồng khí nóng lao đến. Hai luồng dung nham nhỏ vụn xuyên qua tầng tuyết, nhiệt độ giảm đột ngột khiến dung nham hóa thành đá vụn cứng rắn sắc bén. Một hòn quét qua gò má Trừng Ý, Một hòn va và thẳng vào lồng ngực y. Trương Ý chỉ cảm thấy ký tức hỗn loạn, từng tiết xung quanh dần dần sụp đổ, y ác chế khí huyết, thiếu đốt bên trong lồng ngực muốn trào ra, cắn ngừng dùng sức chống đỡ. Bỗng, giá to nổi lên, sau lưng truyền đến cảm giác lạnh lạnh. Đôi mắt lam băng của Trương Ý vừa chuyển sang đằng sau. Sau đó, dần dần mở to mắt. Mười trong số trăm người khoác y phục quân sĩ cởi bắt từ đằng sau vội đến Trong tay bọn họ ngưng tụ pháp lực, ánh sáng pháp lực hấn như hòa thành một luồng liên kết hướng về từng vết trước mặt, từng đường từng đường một, bọn họ dùng sức mạnh của mình hỗ trợ Trừng Ý chống đỡ bức tường cực to này. Bọn họ đứng sau lưng Trừng Ý, lời lưỡng giữa không trung, dùng sức mình giúp y chống lại lần dung nham bạo phát kịch liệt nhất. Đồng tử màu lam của Trừng Ý khẽ động, chỉ nhìn thiếu nữ tóc đen từ sau lưng quân sĩ ngự ra đến. Nàng đang chỉ huy một quân sĩ sau cùng bay lên trên tầng tuyết, chống đỡ trên vị trí cao nhất của nó. Dung mạo của thiếu nữ có ba phần tương tự Kỷ Vân Hoa, mà thần sắc này lại hệt như thần sắc của nàng. Chốc nóng chốc lạnh này, thật sự cái người ta khó chịu quá, mùi còn rất khó ngửi. Nàng bồn bực nhìn trường ý. Những quân sĩ các Đều đi dấp bá tánh gì tán rồi, ta chỉ có thể gọi những người biết thuật pháp hệ thủy này đến. Là nàng gọi đến. A Kỷ đang nói, bỗng chừng núi tuyết phía trước chợt trùng chuyển kịch liệt, dung nham lần nữa sông thẳng lên trời. Từng tuyết bị đè đến không thấy trùng chuyển, mấy trăm người đều chịu một đòn công kích nặng nề. Có người tâm mạch bị thương, không thể ngự gió tiếp, thân thể mất sức rơi xuống bên dưới. A Kỷ vừa nhìn thấy lập tức thân hình khẽ hạ động, trong không trung đuổi theo xuống dưới, vẫn chưa kịp ôm lấy người kia, người kia đã bị một người khác tiếp được. A Kỷ ngẩn đầu vời nhìn, người đến cơ nhiên là Lô Cẩn Viêm. Lão tử cũng đến, sau lưng Lô Cẩn Viêm, Sa Yêu bay lên trước, chiếc đuôi la lững như không trung, đánh vào sau cái Lô Cẩn Viêm. "Ê, đôi bị trơn xin lỗi nha." "Con mẹ nó người cố ý đợi lão tử đấy." A Kỷ kinh ngạc nhìn hai người, sau lưng họ còn có trăm ngàn người đến. Có người yêu sư, có yêu quái, có quân sĩ cõi Bắc, còn có người chưa gia nhập vào quân đội cõi Bắc. Bọn họ bộ chạy đến, dùng thuật hệ thủy mà mình có tiến lên. Còn người còn biết thuật hệ thủy là tận lực truyền sức mạnh của mình cho người biết thuật hệ thủy. Toa thanh này là của bọn lão tử. Lô Cẩn Viêm lớn giọng hô: Không thấy tùy tiện ném cầu lửa vào nhà của bọn lão tử được. Mọi người cao giọng hô, tiếng hô trung chuyển cả núi sông. Ánh mắt của A Kỷ quét qua mọi người, cuối cùng rơi trên người ở giữa bọn họ, rơi xuống bóng lưng màu đen ấy. Nàng bay lên phía trước, nhưng bên cạnh Trừng Ý vươn tay ra, muốn đem sức mạnh của mình truyền cho y. Nhưng khoảnh khắc lòng bàn tay chạm lên sau lưng y, A Kỷ bỗng có chút nghi hoặc. thần sắc nghiêm túc của Lâm Hạo Thanh bỗng hiện trong đầu nàng. Nàng kỳ thực vẫn luôn nghĩ đến, nếu người cá biết nàng chính là người y cần tìm sẽ như thế nào. Nàng phải đối diện với y ra sao? Trong khi nàng vốn chỉ không có ký ức của người trước đây. Nếu nàng của trước đây không giống với nàng của hiện tại, nàng nên ứng xử thế nào với người cá này? Trong khoảnh khắc thất thần ấy, mặt đất kịch liệt rung chuyển, tần suất cực nhanh. kí nóng xung quanh trào lên, mọi người đều cảm thấy không ổn, ngưng thần khẩn trương. Một tiếng ầm ầm trầm thấp từ dưới núi truyền lên. Dung nham không bắn tung tóe nữa, mà bao phủ các ngọn núi. Dung nham bị giữ lại trên sườn núi, tức thời dòng theo ngọn núi chảy xuống. Đường dung nham đang chảy xuống chính là cổng thành, thành cõi Bắc. Nơi đó vẫn còn một đống tà bá tánh chuẩn bị di tán ra cổng thành. Dung nham đỏ tươi như máu, người trong không trung Lập tức chấn kinh Trường Ý là người phản ứng lại đầu tiên Ý thu lại pháp thuật À kỷ lập tức hiểu ý ý Nàng liên hô to trong không trung Thuộc pháp thuật để tường tuyết đổ xuống Chẳng là giống nháp Dòng nàng đem theo yêu lực Truyền vào tay từng người Mọi người liền nghe theo Thu tay Tường tuyết cực lớn tựa như một bức trèm Từ trên trời đổ xuống dung nhằm trên đường Hơi nước nóng rực bốt lên Khiến mọi người trong không trung có cảm giác Cái tàng thân rơi vào một sự ngất hấp, thậm chí không thể dùng pháp thuật để hộ thân. Nhưng trong lúc mọi người vẫn đang ở không trung đợi hơi nước tan đi, đang nghĩ phương án tiếp theo để không dãng đoạn thời gian, thân hình Trần Ý vừa chuyển liền lao xuống dưới, xuống chẳng bên dưới. Y để lại bốn chữ. Y vừa động, người phản ứng nhanh lập tức đuổi theo. Chẳng qua phút chốc, người trên không đều đuổi theo xuống dưới. Xuyên qua từng tầng khí trắng nóng rực, dung nham đỏ tươi lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Trừng ý chấn ở chân núi, cắn nát ngón cái, dùng máu để tế, tạo thành kết ấn. Vô số chùy băng cắm trên mặt đất, ngăn chặn dung nham tiếp tục chảy xuống. Cuối cùng, Trừng ý tạo thành một bức tường băng dựng trước mặt mình. Phạm lực trong tay y trọt vào trong bức tường băng nẻ, càng nhân càng cao, tựa như lần nữa muốn ngăn cản toàn bộ dung nham. Hiệu ý của y, vô số người sau lưng rót pháp lực vào trong tường bắc. Nhưng dung nham quá nhiều, dung nham dần dần phủ lên tường bắc, lớp dung nham bên dưới ngưng tụ thành đá, dung nham phía trên không ngừng thiêu đốt. Đừng nói ngăn chặn dung nham, chỉ nói trọng lượng của đống nham thạch trên bức tường bắc cũng khiến cho những người hỗ trợ phía sau càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi, không thể ngăn chặn được nữa. A Kỷ ở trên không, đưa mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên nhìn thấy hướng bắc ngự yêu đài, có một mặt băng kiên cố ở giữa đảo. Nàng lập tức nổi lên ý định, mượn núi sông để đối phó với sức mạnh của núi sông, không phải tốt nhất sao? Chỉ cần để dung nham này dẫn vào trong hồ nước, mượn mặt hồ to này còn không đủ để chứa dung nham sao? Nàng lập tức bay xuống, đứng bên trường ý, nhanh lực để bức tượng băng của người chuyển về hướng bắc ngự yêu đài. Bình đó có hồ, trong hồ có thể chứa được dung nham, cũng có thể cứu được thành cõi vắc. Trừng Ý nghe xong, lập tức ngẩn người, xoay đầu nhìn A Kỷ. A Kỷ không tỏ tức thảy, nhanh lên. Trừng Ý không động, dường như đang cố sức chống đỡ áp lực nặng nề trên đỉnh đầu. Tình cảnh này, hệt như trong lòng y. A Kỷ đang dần dần trách mắng bên tai y. Một bình khác, y dường như đã chiêm xuống đáy hồ u tối nọ. bên trong hồ nước, kỹ văn hòa đang an nhiên nằm dưới đáy hồ. Thế giới bên ngoài đang phân tranh, tất thảy đều không liên quan đến nàng. Trừng ý cảm thấy trong lòng chấn động, y mở mắt, đôi mắt lam băng không còn trong vắt, khóe mắt y đỏ rực, nghiến răng nghiến lợi. Chỉ nghe y quát thấp một tiếng, pháp lực trong tay xuất ra, từng mang liền chuyển hướng, quay về phía dốc núi, hóa thành một đường cong, dẫn dung nhan Đi về hướng hồ băng. Buông tha cho ta đi, Trường Ý. Bên tai có hồ có người thở dài. Buông tha cho ta đi. Đúng vậy, Kỷ Vân Hoa. Y lập tức phải thả nàng đi rồi. Lúc sống không giữ lại được, chết cũng không thể giữ lại. Chương 92: Đích thị cố nhân quy. Tường măng cực to bao quanh sườn núi quanh co. tiến về phía trước. Thân ảnh của người mặc hắc bào dưới núi sông bé nhỏ như thế, nhưng bé nhỏ như y lại có thể cùng chống lại sông núi. Tượng băng kéo dài về phía trước, có nơi vị địa hình nên không thấy không mỏng hơn đôi chút. Người sau lưng hiểu được ý đồ của Trường Ý, liền hỗ trợ ở những nơi mỏng hơn. Trường Ý một đường tiến về trước, bức tường băng sau lưng hệt như bức tường thành do y tạo ra, nơi những chỗ băng mỏng dường như có một phong hỏa đài cho người bảo hộ ở đó. Dung nham dọc theo bức tường băng chảy đi, trong lúc chảy qua, chạm vào tường băng, liên phủ một lớp nham thạch đen lên đó. Dung nham đỏ tươi chảy dọc bên trên, tiếng ầm ầm trầm thấp không ngừng vang lên bên tai. A Kỷ, một mục ngự gió ở phía trước trường ý, đã giúp yên tham dò địa hình, chỉ đường cho trường ý đi đến hồ băng. Dẫn dung nham đi qua cõi bắc, tiến vào trong hồ Nói thì đơn giản, nhưng chọc đường không biết phải tạo ra bao nhiêu tầng băng, cần bao nhiêu yêu lực, A Kỷ cũng không ước lượng được. Nàng bây giờ chỉ lo lắng, Trừng Ý không thể trụ đến lúc đó. Nàng quay đầu nhìn Trừng Ý một cái, nhưng không tìm ra bất kỳ dị thường nào trên mặt y. Nàng cắn răng, tiếp tục đi về trước. Mắt thấy tiếng gầm hổ băng, bước từ sau lưng cũng kéo dài theo. A Kỷ nhảy lên trước, nắm chiếc đuôi sau lưng lập tức lộ ra. Nàng cuộn tay thành quyền, một quyền phá nát lớp băng cứng trên hồ. Từng băng cũng theo thế đổ xuống hồ nước, dung nham cuồn cuộn lập tức chảy vào trong hồ. Nước băng tức khắc bốc hơi bay lên. Khi dung nham chảy xuống, công a nhìn thấy đáy hồ biến thành một màn hỗn loạn. Thân thể kỷ vân hòa bị băng phong đang yên tĩnh nằm đó, cuối cùng cũng bắt đầu nứt ra. Phú sa lắng động ngàn năm dưới đáy hồ Đố Nhi bị dung nham bất ngờ tấn công, lực đạo cực lớn, khuấy động cả hồ nước, khiến cho lớp băng phong thân thể Kỷ Vân Hoa tức thời chấn động. Dung nham hỗn loạn chiêm xuống đáy hồ, vẫn không hề ngừng lại. Có dung nham biến thành đá, cũng có dung nham vẫn là màu đỏ tươi nóng chảy. Quan tài bằng băng kia bị hồ nước khuấy động đến nứt vụn, khi va pha phải tảng đá kiên cố bên trên, lúc lại chìm xuống đáy hồ, bỗng lại bị đẩy lên. Cuối cùng, dung nham đỏ tươi nút trọn thân thể nàng, sau đó dần chìm xuống đáy. Trên mặt hồ, từng dòng từng dòng dung nham không ngừng chảy vào. Bên dưới hồ băng xung quanh đảo hộ tâm đều ánh lên ánh sáng đỏ rực. Nước hồ bốc hơi lên, biến thành một màn mụ mịt. Lớp băng kiên cố gần nửa năm chưa từng tan qua, chẳng bao lâu liền tan chảy. Thân người A Kỷ nhảy lên trên bờ, quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy bất tường băng vẫn dọc theo đường đi, cứ cách nhà một đoạn không xa, liền có người thủ hộ bức tường này để nó không sụp đổ. Cách A Kỳ khoảng 10 trượng, người cá cũng đang trầm mặc đứng trên bờ. Lúc này toàn cõi mắt đều bị dung nham thiêu trụi, hệt như trong biển lửa. Chỉ có một trừng ý, chỉ có y, đằng nề thở ra hàng khí. Trong cổ áo, trên cổ dường như bị hàng băng bao bọc, sương tuyết phủ trên mặt y. Khiến y trông có vài phần đáng sợ Người cá này Sử dụng pháp thuật quá độ rồi Bỗng nhiên Hình như lòng ngực y chợt đó Người cá không ngửi xuống Kẻ cao ngạo dường như sẽ không bao giờ cúi đâu Giờ đây cơ hội không nhìn được Cần đau đấng này Y ôm ngực quỳ một cúi trên đất Thân thể vừa rồi bị hàng băng bao phủ Thoáng cái lại trở nên đỏ rực Dường như bị dung nham Thiều đốt vậy À kỹ không biết y bị gì đang muốn chạy qua nhìn y. Đột nhiên, nghe thấy tiếng kinh hô trong không trung. Nàng ngẩng đầu vội nhìn. Hóa ra là sau khi thân thể Trường Ý bất ổn, bức tường băng trên sườn núi do pháp thuật y tạo ra cũng bị ảnh hưởng. Những chỗ băng mỏng vốn cần nhiều pháp thuật hơn để duy trì, hơn nữa càng đáng sợ là, tường băng trên đỉnh đầu Trường Ý bỗng nứt ra. Dung nham đỏ rực dòng theo tường băng đổ xuống, lao về hướng Trường Ý. Toàn thân trường ý thoát nóng thoát lạnh một phần là vì sử dụng pháp thuật quá độ một phần là do đáy hồn thân thể của Kỷ Vân Hòa đang chịu nỗi khổ thiêu đốt cho nên khiến cơ thể y cũng chịu cảm giác như thế. Kỷ Vân Hòa đã không cảm nhận được gì nữa. Trong thảm họa này này bị sức mạnh của trời đất cuốn đi bị dung nham làm tan chảy nàng sẽ biến mất hoặc sẽ biến thành một giọt nước một trần gió cũng có lẽ hả? sẽ không lưu lại gì. Cõi lòng y chiu đựng nỗi đau cực đại, nhưng không phải vì trận nóng lạnh này. Lúc này, y nhìn thấy dung nham đỏ rực đang từ đỉnh đầu mình trào xuống. Y xoay đầu, ngẩng mặt nhìn ánh sáng đỏ tươi. Ánh lửa trải trên mặt y, xua đi khí lạnh xung quanh, tựa như mặt trời bên chân trời rạng sa, từng tấc, từng thước, nuốt trọn cả người y. "Đến đây đi." Y không có gì để sợ cả. Y dùng toàn bộ sức mạnh bảo vệ thành cõi Bắc. Rốt cuộc y cũng không biến thành như đại quốc sư. Dùng thiên hạ để đưa tàn một người. Như vậy, nếu thực sự có hoàng tuyền, trước khi uống nước vong xuyên kia, y cũng không phải hổ thẹn khi gặp nàng lần cuối. Bỗng trong cơn cực nóng, một bóng người chật chắn giữa y với mặt trời nọ. Kỷ đèn tự như một dải lụa tùng bay khắp nơi, chẳng lẽ khí nóng thiều đốt kia, Thân ảnh nàng cầy yếu lại cường đại, chín chiếc đuôi hổ sau lưng không có thực thể đang lay động, bóng nặng kéo dài dưới ánh sáng trực trỡ, loang lổ như thế, nhưng lại rõ ràng đến vậy. Dung nham trào xuống, đổ lên hai người, toàn thân cả hai đều bị bao phủ bởi ánh sáng đỏ tươi như máu, chỉ có kết giới màu đen nàng tạo ra để chống đỡ cơn thiêu đốt nóng rực chiếc người này. Gọi người chạy đi, gọi đến cổ không muốn vỡ ra rồi. Nàng dùng sức chống đợt kết giới Bảo hộ hai người Nghiến ràng nghiến lợi quay đầu lại Đôi mắt đen nhánh nhiễm ánh đỏ Người sau một chữ cũng không nghe thấy Ngắm nhìn cơ mặt nhìn nghiêng của nàng Trưng ý ngờ ngát Nhìn về sóng lưng thẳng tấp ấy Đôi mắt làm bằng ngây ngốc Nhìn người trước mặt Không dám tin mà nhìn nàng A kỵ cố gắng truy trị kết giới Nhưng khi tiếp xúc với dùng nhàm điện hỏa Ở kỵ ly cần Sức nóng thiều đốt nề cơ hồ vượt qua tưởng tượng của nàng. Chẳng mấy chốc, dung nham liền xuyên thổng kết giới của nàng, khí nóng hệt như một cây súng nhắm thẳng vào ngực nàng bắn đến. A Kỷ chỉ cảm thấy lồng ngực chợt đau, nàng trên một tiếng, lùi hai bước, bàn tay chống đặt kết giới bắt đầu rung rẩy. Nàng lần nữa dùng yêu lực, lồng ngực càng đau hơn, dường như ngọn lửa đốt từ tim, dọc theo huyết quản thiêu đốt toàn thân nàng. Nhưng nàng không thể không chống đỡ, người cá đã dốc toàn lực để cứu người một thành, nàng cũng nên dốc toàn lực để cứu người như y. Kha Kỳ cắn răng, yêu lực toàn thân bùng phát, nàng mặc kệ cơn đau trong ngực, đem tất cả yêu lực khôi phục lại kết giới, mà một tay khác, nàng tạo ra một quyết chú, cơ nhiên đây là, là pháp thuật ngự yêu sư. Nàng cũng không quản cảm tưởng của Trường Ý sau lưng, sau khi nhìn thấy nàng dùng pháp thuật này lại dị Bốn chỉ còn kiên kỳ được nhiều như thế nữa. Nàng xoay người, nắm lấy tay của Trường Ý sau lưng. Khi chạm vào y, A Kỷ mới phát hiện, thân thể người cá này, cư nhiên đến nàng cũng cảm nhận được thắt nóng tắc lạnh trên người y. Một đường vừa rồi, chắc hẳn y đã tiêu hao toàn bộ sức lực rồi. Nàng nhìn người cá quỳ một gối trên đất. Ta không chắc có thể xong ra hay không, ta chỉ cố gắng sức mình mà thôi. Nàng nói với Trường Ý: Ngươi nguyện ý đưa tính mạng của mình cho ta không? Mà đáp án nàng nhận được chính là trường ý khắc cao, nắm lấy tay nàng. Đột nhiên, trong đầu nàng vô thức xuất hiện một cảnh tượng, nàng kéo lấy người cá này, nhảy xuống một dòng nước màu đi. Dường như vẫn kịch liệt cảm nhận được cảm giác mất trọng lượng. Điều này nói cho nàng biết, chuyện này thực sự đã phát sinh qua. A kỳ hồi thần, đang gia tăng thuật pháp. Chợt, kết giới do yêu lực ngưng tụ Bị khí nóng thiêu đốt dần nứt ra Dùng nhạm tức thời tràn ra Trong kết giới A kỷ lập tức không nghĩ nhiều Ôm lấy trường ý Khí nóng thiêu đốt trong lòng ngực Càng thấy nồng đậm Khiến thần thể A kỷ như trong lò luyện Một vài cảnh tượng vụn vặt Xuất hiện trong đầu nàng Có chiếc đuôi to xinh đẹp của người cá Có lòng ngục, huyền thuyết Giam giữ y Còn có một giang phòng nhỏ Bóng lưng y in trên bức bình phong Có thể nói không hề liên quan đến nhau, nhưng những cảnh tượng này đều là nàng và người cá. Cuối cùng, trước mắt nàng là một đêm trăng trần vách vực, nàng dùng một kiếm đâm vào lồng ngực của người cá. Đôi mắt xanh lao của y phản chiếu sắc ý quyết tuyệt của nàng. Mà một kiếm này, hệt như đâm trúng người A Kỷ, khiến tim nàng từng trận đau nhói. Quả nhiên là kẻ thù. A Kỷ tránh trơn người trừng ý, cảm giác thiêu đốt sau lưng Dường như làm tê liệt giác quan của nàng, nàng chỉ thì thầm. Quả nhiên là kẻ thù. Nhưng kẻ thù này, nàng vì sao đến hiện tại vẫn không có chút hận ý nào? Thế giới dần chìm vào trong bóng tối, nàng nghĩ rất nhanh sẽ phải chết trong đống dung nham cuồn cuộn này. Nghĩ lại vẫn có chút đáng tiếc, nhưng có thể nhớ ra tất cả cũng tốt rồi. Khổng Minh đang dẫn người đi tách từng lớp, từng lớp nham thạch lúc phát hiện ra Trừng Ý ở bên dưới, y đang ở trong nửa quả cầu băng kiên cố. Người cá mặc hắc bào, đầu tóc đã nhiễm thành màu trắng tro, lộ ra vẻ bẩn không chịu nổi, mà trong lòng y dường như đang ôm cha mẫu nữ tử không rõ hình dáng. Mái tóc bạc của Trừng Ý và kính dung nhan của người nọ khiến hắn không nhịn trỏ. Nhưng mặt kệ nữ tửn này là ai, có mình chỉ cần xác nhận Trừng Ý còn sống, hắn liền có thể yên tâm. Những quân sĩ khác nhìn thấy Trần Ý, điện bắt đầu reo hò. Rất nhanh, bọn họ liền truyền tin này ra. Chẳng bao lâu, sau lưng đều là tiếng reo hò. Khổng Minh muốn gọi Trần Ý ra đây, nhưng dường như hắn gõ bất từng bằng bên ngoài rất lâu. Trần Ý hệt như không nghe thấy, không hề để ý đến hắn. Khổng Minh không nhịn được nữa, dùng pháp thuật đánh lên trên tường. Đồng tĩnh này rốt cuộc cũng khiến y ngẩng đầu lên. Dùng mạo tùy thế kia, lúc này cũng nhiễm bụi đi. trông vô cùng chất phực. Mà trên gương mặt chất phực ấy lại có hai hàng lệ trỏ ra, trân châu màu bạc rơi bên người nữ tử. Trên cổ nữ tử vẫn đeo một chiếc màu nửa sợi dây vẫn trong cổ áo nạc. Xem ra, hình như là Trường Ý kéo sợi dây từ trên cổ nàng ra xem. Lớp băng kiên cố tan chảy thành nước, cuối cùng Khổng Minh nghe thấy giọng cực khàn của Trường Ý là nàng. Y nói, "Kỷ văn hòa quay về rồi." không mình sững sờ, tầm mắt rơi trên gương mặt cô nữ tử nằm trong lòng trường ý, hắn ngây ngốc. Đây, vừa nhìn đích thực là Kỷ Vân Hoa.